Ý tuệ 23 La Mã Phẩm Diệu Hạnh 1. Diệu Hạnh Này các tỷ kheo, có bốn lời ác hành này, thế nào là bốn? Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm Này các tỷ kheo, có bốn lời ác hành này, Này các tỷ kheo, có bốn lời thiện hành này, thế nào là bốn? Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu nhuyến, nói lời thông tuệ. Này các tỷ kheo, có bốn lời thiện hành này: hai, kiến, thành tựu với bốn pháp. Này các tỷ kheo, kẻ ngu si không thông minh, không phải chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, không có sinh khí, có tội, bị các người có trí quở trách và tạo nhiều vô phước. Thế nào là giới bốn? Giới thân làm ác với lời nói ác với ý nghĩ ác với tà kiến thành tựu với bốn pháp này này các tỷ kheo kẻ ngu si không thông minh không phải chân nhân tự mình xử sự như kẻ mất gốc không có sinh khí có tội bị các người có trí quở trách và tạo nhiều vô phước thành tựu với bốn pháp này này các tỷ kheo bậc hiền trí thông minh là bậc chân nhân tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc Một kẻ có sinh khí, không có tội Không bị các người có trí quở trách Và tạo nhiều phước đức Thế nào là bốn Với thân làm thiện, với lời nói thiện Với ý nghĩ thiện, với chánh tri kiến Ba, vô ơn Như kinh trên, các pháp được đề cập là Thân làm ác, lời nói ác, ý nghĩ ác Không biết ơn, không trả ơn Thân làm thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện biết ơn trả ơn bốn sát sanh như kinh trên các pháp được đề cập là sát sanh lấy của không cho tà hạnh trong các dục nói láo từ bỏ sát sanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo năm la mã hai trăm hai mươi lăm con đường có tà kiến có tà tư duy có tà ngữ có tà nghiệp, có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có tà màng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định, có chánh màng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định. Sáu, cách thức nói không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không cảm giác nói có cảm giác, không thức tri nói có thức tri, không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe không cảm giác nói không cảm giác không thức tri nói không thức tri bảy cách thức nói có thấy nói không thấy có nghe nói không nghe có cảm giác nói không cảm giác có thức tri nói không thức tri có thấy nói thấy có nghe nói nghe có cảm giác nói có cảm giác có thức tri nói có thức tri tám không xấu hổ không có lòng tin ác giới không xấu hổ không sợ hãi có lòng tin có giới có xấu hổ có sợ hãi chín liệt tuệ không có lòng tin ác giới biến nhát liệt tuệ có lòng tin có giới tinh cần tinh tấn có trí tuệ thành tựu với bốn pháp này này các tỷ heo vị hiền trí thông minh bậc chân nhân Tự xử sự không như kẻ mất gốc Không như không có sinh lực Không có tội Không bị những người có trí quở trách Và làm nhiều phước đức 10. Các thi sĩ Này các tỉ kheo Có bốn hạng thi sĩ này Thế nào là bốn Thi nhân có tưởng tượng Thi nhân theo truyền thống Thi nhân có lý luận Thi nhân có biện tài Này các tỉ kheo Có bốn hạng thi sĩ này 24 la mã Phẩm nghiệp 1. Tóm tắt Có bốn nghiệp này Này các tỉ kheo Đã được ta chứng ngộ với thắng trí Và thuyết giảng Thế nào là bốn Này các tỉ kheo Có nghiệp đen quả đen Này các tỉ kheo Có nghiệp trắng quả trắng Này các tỉ kheo Có nghiệp đen trắng quả đen trắng Này các tỉ heo, có nghiệp không đen, không trắng Quả không đen, không trắng Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt Có bốn nghiệp này Này các tỉ heo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyết giảng Hai, giới chi tiết Có bốn nghiệp này Này các tỉ heo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyết giảng Thế nào là bốn Này các tỉ heo Có nghiệp đen, quả đen. Có nghiệp trắng, quả trắng. Có nghiệp đen trắng, có quả đen trắng. Có nghiệp không đen, không trắng. Có quả không đen, không trắng. Nghiệp đưa đến đoạn dịp. Và này các tỉ kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen? Ở đây này các tỉ kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người ấy do làm thân hành có tổn hại Do làm khẩu hành có tổn hại Do làm ý hành có tổn hại Sanh ra ở thế giới có tổn hại Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại Các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại Nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại thuần nhất khổ như những chúng sanh trong địa ngục. Này các tỉ theo đây gọi là nghiệp đen quả đen và này các tỷ-kheo thế nào là nghiệp trắng quả trắng ở đây này các tỷ-kheo có người làm thân hành không có tổn hại làm khẩu hành không có tổn hại làm ý hành không có tổn hại người ấy cho làm thân hành không có tổn hại do làm khẩu hành không có tổn hại do làm ý hành không có tổn hại sinh ra ở thế giới không có tổn hại Do người ấy sanh ra ở thế giới không có tổn hại Các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại Nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại Thuần nhất lạc như chư thiên ở biến tịnh thiên Này các tỉ kheo, đây gọi là nghiệp trắng, quả trắng Và này các tỉ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng Ở đây này các tỷ kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Người ấy do làm thân hành, do làm khẩu hành, do làm ý hành có tổn hại và không tổn hại, nên sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại. Do người ấy sanh ra trong thế giới có tổn hại và không tổn hại. Các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại Nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại Xen lẫn, pha trộn lạc và phổ ví như một số người và chư thiên Một số chúng sanh ở các đoạ xứ Này các tỷ kheo Cây gọi là nghiệp đen trắng và quả đen trắng Và này các tỷ heo thế nào là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt tại đấy này các tỷ heo phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này này các tỷ heo đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt này các tỷ kheo có bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng ba sonaka jana rồi bà la môn sitha mogalana đi đến thế tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên bà la môn shikha mogalana thưa với thế tôn thưa tôn giả gotama những ngày trước đây trước đây nữa thanh niên sonaka có đến con và sau khi đến nói với con như sau sa môn gotama chủ trương tất cả nghiệp đều không có kết quả chủ trương tất cả nghiệp đều không có kết quả vì ấy nói đến sự đoàn diệt của thế giới nhưng thế giới này thiệt có là do nghiệp tác thành thế giới và được tồn tại là do tác động của nghiệp này bà la môn ta chưa từng thấy thanh niên sonata yana từ đâu lại có câu chuyện như vậy này bà la môn có bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố thế nào là bốn hoàn toàn giống như kinh trước số hai trăm ba mươi hai 4. Cách học Pháp Này các tỉ heo, có bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? Như kinh số 231. Và này các tỉ heo, thế nào là nghiệp đen, quả đen? Ở đây này các tỉ heo, có người sát sanh lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo đắm say rượu men rượu nấu này các tỉ kheo đây là nghiệp đen quả đen và này các tỉ kheo thế nào là nghiệp trắng quả trắng ở đây này các tỉ kheo có người từ bỏ sát sanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu này các tỉ kheo đây là nghiệp trắng quả trắng Và này các tỉ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây này các tỉ kheo, có người làm thân nghiệp có tổn hại và không tổn hại. Này các tỉ kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Và này các tỉ kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng? Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn dịp. Tại đấy này các tỉ kheo, Phàm có nghiệp đen quả đen này Này các tỉ kheo Đây gọi là nghiệp không đen trắng Quả không đen trắng Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt Này các tỉ kheo Bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố Có bốn nghiệp này Này các tỉ kheo Được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố Thế nào là bốn Này các tỉ kheo Có nghiệp đen quả đen, có nghiệp trắng quả trắng, Có nghiệp đen trắng quả đen trắng, Có nghiệp không đen trắng quả không đen trắng, Đưa đến nghiệp đoạn dịp. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? Ở đây, này các tỷ kheo, Có người đoạt mạng sống của mẹ, Đoạt mạng sống của cha, Đoạt mạng sống của vị A-la-hán, với ác tâm làm như lai chảy máu, phá hòa hợp tăng này các tỷ kheo đây gọi là nghiệp đen quả đen này các tỷ kheo thế nào là nghiệp trắng quả trắng ở đây này các tỷ kheo có người từ bỏ sát sanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong tác dục từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi từ bỏ lời thô ác từ bỏ nói lời phù phiếm từ bỏ tham Từ bỏ sân, có chánh kiến Này các tỉ heo Đây gọi là nghiệp trắng, quả trắng Và này các tỉ heo Thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng Ở đây, này các tỉ heo Có người làm thân nghiệp có tổn hại Và không tổn hại Này các tỉ heo Đây gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng Và này các tỉ heo Thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, đưa đến nghiệp đoạn diệt Tại đây, này các tỉ heo, phàm nghiệp gì đen quả đen? Đây gọi là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt Có bốn loại nghiệp này, này các tỉ heo được ta tự chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. năm Thánh Đạo Này các tỉ kheo, có bốn nghiệp này được ta chứng ngộ Với thắng trí và tuyên thuyết Thế nào là bốn? Này các tỉ kheo, có nghiệp đen quả đen Và này các tỉ kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng Quả không đen trắng Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt Đây là chánh tri kiến, chánh định Này các tỉ kheo, đây là nghiệp không đen trắng Quả không đen trắng nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt sáu giác chi có bốn nghiệp này này các tỷ kheo thế nào là nghiệp đen quả đen này các tỷ kheo thế nào là nghiệp trắng quả trắng này các tỷ kheo thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng này các tỷ kheo thế nào là nghiệp không đen trắng quả không đen trắng nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt niệm giác chi trạch pháp giác chi tinh tấn giác chi hỷ giác chi khinh an giác chi định giác chi xã giác chi này các tỷ heo đây gọi là nghiệp không đen trắng nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt này các tỷ heo có bốn nghiệp này được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết Bảy, đáng quở trách. Này các tỷ heo, thành tựu với bốn pháp như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là giới bốn? Giới thân nghiệp có tội, giới ngữ nghiệp có tội, giới ý nghiệp có tội, giới kiến có tội. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ heo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ heo. Như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là giới bốn? Giới thân nghiệp không có tội, Giới khẩu nghiệp không có tội, Giới ý nghiệp không có tội, Giới kiếm không có tội. Thành tựu giới bốn pháp này, Này các tỉ kheo Như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Bảy, có hại. Thành tựu giới bốn pháp này, Này các tỉ kheo Như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là giới bốn Thân nghiệp có tổn hại, khẩu nghiệp có tổn hại, ý nghiệp có tổn hại, kiến có tổn hại. Thành tựu với bốn pháp này các tỷ kheo. Như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là giới bốn với thân nghiệp không tổn hại, với khẩu nghiệp không tổn hại, với ý nghiệp không tổn hại, với kiến không tổn hại. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỉ heo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Chín Dị Sa-môn Chỉ ở đây, này các tỉ heo, có Sa-môn thứ nhất, có Sa-môn thứ hai, có Sa-môn thứ ba, có Sa-môn thứ tư, còn ngoại đạo khác không có sa môn như vậy này các tỷ kheo các thầy chân chánh rống tiếng rống con sư tử và này các tỷ kheo thế nào là sa môn thứ nhất ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo do đoạn diệt ba kiết sử là bậc dự lưu không bị rơi vào đọa xứ chắc chắn hướng đến giác ngộ này các tỷ kheo người này là sa môn thứ nhất Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn thứ hai? Ở đây này các tỷ kheo, các tỷ kheo cho đoạn dịp ba kiết sử, cho làm cho nhẹ bớt tham và sân, là bậc nhất lai, còn đi lại thế giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, đây là sa môn thứ hai, và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn thứ ba? Ở đây, này các tỉ heo, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử được hóa sanh tại đấy, chứng liết bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Này các tỉ heo, đây là sa môn thứ ba. Và này các tỉ heo, thế nào là sa môn thứ tư? Ở đây, này các tỉ heo, tỉ heo do đoạn diệt các lậu hoặc tự mình chế thắng trí ngay trong hiện tại chứng ngộ chứng đạt và an trú tâm giải thoát tuệ giải thoát này các tỷ theo đây là sa môn thứ tư này các tỷ theo chỉ ở đây có sa môn thứ nhất ở đây có sa môn thứ hai ở đây có sa môn thứ ba ở đây có sa môn thứ tư các ngoại đạo khác không có sa môn như vậy này các tỷ theo là chân chánh rống tiếng rống con sư tử này mười Lợi ích nhờ bậc chân nhân Nhờ y tựa bậc chân nhân Này các tỷ kheo Chờ đợi là bốn lợi ích Thế nào là bốn? Lớn mạnh nhờ thánh giới Lớn mạnh nhờ thánh định Lớn mạnh nhờ thánh trí tuệ Lớn mạnh nhờ thánh giải thoát Nhờ y tựa bậc chân nhân Chờ đợi là bốn lợi ích này